Xin chào! Phúc Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả mọi người. Mọi người có cảm thấy hôm nay Phúc Cường vui hơn không ạ? Vâng, chắc chắn là vui hơn bởi vì cái điều hòa của Cường đã sửa được rồi. Sau 3 ngày đọc truyện trong cái nóng 30-40 độ C của Hà Nội, vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm nhất, thì ngày hôm nay Cường mới biết thế nào là hạnh phúc của cái việc mà được ngồi trong điều hòa với cái nhiệt độ mươi độ C. Trong khi đó nhìn ngoài trời, à, vẫn nóng như lửa đốt. Cường mới thấy được cái niềm hạnh phúc đó nên Cường sẽ... muốn chia sẻ cái niềm vui của mình với tất cả mọi người. Và không làm man nữa thì trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay thì Vũ Cường xin gửi đến mọi người tập 55 của câu chuyện Cuộc chơi đến từ địa ngục. Xin mời Người phụ nữ tựa lên bờ tường ngoài sở cảnh sát Khóc tới độ như một ngất xỉu đi Đến khi trời ngả xám, Bà mới quyệt nước mắt Cõng dư tô trở về Đường về nhà còn xa Dư tô dựa vào lưng bà Mà tâm trạng rối bời Cô cứ suy nghĩ mãi xem Suốt cuộc chuyện này là thật hay giả Những người khác đều nói là giả Cô cũng hy vọng đó là giả Dầu sao Cô cũng có một gia đình hạnh phúc Có bố mẹ Có em trai Dù rằng không giàu có gì Nhưng bên nhau luôn vui vẻ, thoải mái Nếu đây thực sự là quá khứ của Dư Tô Vậy chẳng khác nào gia đình hòa thuận hạnh phúc của cô Được xây dựng trên cái chết của bố mẹ ruột Dư Tô không muốn giả thuyết này trở thành sự thật Chỉ mong thế giới này Là do ứng dụng cố ý thiết kế ra Để tạo ký ức giả cho cô Dù đây là có thật hay giả Thì chuyện cấp bách lúc này cũng chỉ có một, đó là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đến tận giờ phút này, cô vẫn không biết mình nên làm gì. Người phụ nữ cõng cô cả chặng đường dài, đi mà cứ tờ hồn hệt, mồ hôi tuôn đầm đìa. Cuối cùng họ cũng về tới nhà khi trời đã tối đen như mực. Nhưng vừa rẽ vào khúc rừng trúc, họ đã ngửi thấy một mùi khác lạ. Mà đằng trước, nơi vốn là căn nhà của họ, giờ còn đang bốc một ngọn lửa cháy chưa hết. sáng rực trong đêm đen. Dư Tuôn ngật ra, cảnh tượng này đem lại thức cảm giác quen thuộc rõ ràng cho cô. Cô cũng cảm thấy rõ thân thể người phụ nữ cứng đờ, rồi bắt đầu run rẩy. Căn nhà giờ đã biến thành một đống đổ nát. Loại nhà nông thôn kiểu cũ này, khi cháy thì cháy rất nhanh, rất triệt để. Trước căn nhà bị đốt cháy đen là một chồng đồ đạc, có chiếc tivi đen trắng. vài món đồ dùng hàng ngày quần áo và chăn bông cùng mấy tấm ảnh chỉ có những thứ này thôi còn mấy món đồ khác bao gồm cả đồ ăn thức uống đều đã cháy thành tro với căn nhà vụ hỏa hoạn này chắc chắn không phải sự cố ngoài ý muốn dư tùng nghiến răng lòng tràn ngập nỗi tức giận nếu không phải do thân xác quá bé nhỏ thì cô đã xông ra tính sổ với họ người phụ nữ ngẩn ngơ thả sư tô xuống Người bà mềm nhũn, ngác quỷ xuống đất. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, vài đống lửa chưa kịp tắt bị thổi bay lên không trung, đâm lại một loại mỹ cảm bi đát thê lương. Dư tố không thể làm gì, chỉ đánh bước tới trước mặt người phụ nữ, nhẹ nhàng ôm lấy bà. Cô biết chắc chắn họ không thể trông cậy vào nhà ngoại của người phụ nữ này được. Trước đó cô đã đoán được điều này, thông qua các cuộc đối thoại lúc hai vợ chồng đi vay tiền. Gia đình nhà ngoại sinh nhiều con Người phụ nữ họ chỉ là một trong số đó Sinh nhiều Không dạy dỗ được tử tế Còn cái họ đều không được học hành gì Giờ con đã lớn hết Tuổi bố mẹ cũng cao tâm trí đàn con đều dành hết Vào khoản tiền bố mẹ dành dụ Bọn họ đều lén tính toán xem Bố mẹ tiết kiệm được bao nhiêu tiền Tính toán xem bố mẹ chết Thì mình được chia phần tiền nào. cảnh giác các anh chị em khác có lừa tiền bố mẹ không ở vào tình cảnh như vậy hai ông bà cụ không thể bỏ tiền xa đỡ đần con gái tuổi họ cũng chẳng thể gồng khánh xử lý đám dân làng dữ dằn hung hăng giờ đây người phụ nữ này chỉ có thể dựa vào chính mình nhưng bà còn có thể làm gì đây bà không thể cõng ngôi nhà sau lưng như cõng con được đe dọa dân làng xong bà cũng chẳng dám để con ở nhà một mình Nên định phải đưa con gái theo cùng Có lẽ Bà đã đoán được đám dân nào Sẽ nhân cơ hội bà rời nhà để gây chuyện Người phụ nữ ngồi dưới đất Nhìn đống cho tàn trong chương mắt Giờ thậm chí bà chẳng còn khóc nổi nữa Ngồi hơn 10 phút Bà mới đứng dậy Nhặt quần áo vào đồ đạc lên Rồi im lặng trải chăn xuống đất Vươn tay với dư tô Tiểu Hoa à, Lại đây Đêm nay mình ngủ ở đây con nhé dư tô nằm xuống nhìn người phụ nữ bà mỉm cười luật góc chăn đáp cho dư tô nhẹ giọng ngủ đi dậy rồi mình lại đi tìm bố dư tô không ngủ nổi nhưng vẫn khéo mắt lại cô cảm giác được người phụ nữ như đang ngồi cạnh cúi đầu nhìn cô chỉ giờ lát sau một giọt lệ ấm nóng rơi xuống mặt cô không biết có phải do ảnh hưởng của thân thể bé nhỏ này không? bà Suto vẫn chậm chậm thiếp đi được. Dư Tô tỉnh dậy, Mà thấy xung quanh nghiêng ngả, cô đang được người phụ nữ nọ cõng sau lưng. Lúc này trời chưa sáng, có lẽ đang là đêm khuya, nhưng người phụ nữ nọ vẫn cõng cô đi trong bóng đêm. Dư Tô nhớ mày, một thứ cảm giác kỳ lạ dâng lên trong tô. Cô cựa quậy trên lưng người phụ nữ Bà thấy cô tỉnh rồi Thì bèn đứng chân dậy Quay đầu nhìn cô Thì thầm Tiểu an ngoan Con ngủ tiếp đi Mẹ đưa con đi tìm bố Dư Tùng ngẩn ra Đây đâu phải đường lên thị trấn đâu Đi hướng này biết tìm đâu ra bố Bà coi cô là đứa trẻ 3 tuổi thật sao Nhưng bà đang định đi đâu vậy dư tô ngờ vực ngẩng đầu lên nhưng lại không nhận ra con đường phía trước lòng cô dâng dâng lên một dự cảm không lạnh cô hỏi mình đi đâu thế người phụ nữ im lặng cất bước lát sau mới đáp mình tới nhà chu lưu vay tiền trước rồi đi tìm bố dư tô không biết chu lưu này là ai cả nhưng nếu có thể vay được tiền thật thì đáng lẽ Bà đã vay từ trước rồi chứ Chắc chắn chuyện lúc này Chẳng hay ho gì Cô vùng vẫy nói Mẹ thả con xuống Con không đi đâu Ngoan nào Đừng có cựa quậy Bà siết chặt tay Khiến cho dư tố không thể động đậy được nữa Thân thể lên ba này Không có sức lực gì Chỉ cần người phụ nữ siết lại Là cô không thể cựa mình Dù cô có bắt đầu khóc lóc Vùng vẫy người phụ nữ vẫn không buông cô ra mà còn dọa còn mà còn khóc mẹ sẽ vứt con da sau núi cho chó sói ăn đấy chắc chắn sau núi không có chó sói nhưng người phụ nữ nói xong câu này thì sư tô cũng không khóc nữa cô lờ mờ đoán ra được điều gì đó có lời của người phụ nữ nọ bà không cho cô khóc là vì sợ đánh thức những người đang ngủ chẳng lẽ bà định nhân lúc đêm đen vắng vẻ để giết người sao nhưng một người phụ nữ bế theo một đứa nhóc con làm sao làm sao có thể giết người được chứ vài phút sau người phụ nữ mới dừng chân bà dừng chân trước một căn nhà cũ sập sệ bị bỏ hoang rồi đặt dư tô xuống sau góc tường hạ giọng còn ngồi đây chờ mẹ nhé nói xong Bà bèn bỏ đi Dư tô vân tay kéo vạt áo bà Bà quay lại nhìn cô Còn cô lắc đầu nói Mẹ, mẹ đừng đi Người phụ nữ xoa đầu cô Rồi bật cười Ngoan nào, mẹ sẽ về ngay Bà quyết ý đi Dư tô không ngăn được Bàn tay nhỏ bé bất lực Bị bà kéo xa một cách dễ dàng Toàn người phụ nữ Không hề trở về nhanh như lời bà nói dư tổ đứng chờ rất lâu chờ đến hai chân mỏ như chỉ có thể ngồi sửa vào tường đợi tiếp đợi mãi đợi mãi rồi tiếp đi mất Dư Tô không muốn ngủ Nhưng cơ buồn ngủ vẫn cứ nặng nề ập tới Lúc cô tỉnh dậy Thì trời cũng đã sáng Nhưng vẫn không thấy bóng người phụ nữ đâu nữa Dư Tô do dự trong chốc lát Rồi bước ra định đi tìm bà Cô men theo con đường tối qua để trở về Mới đi được một đoạn Đang nghe thấy tiếng ầm ĩ xa xa phía sau Chàng ôn át này cách quá xa Dư Tô không nghe rõ Nhưng có thể thấy được nỗi hoảng sợ trong giọng điệu người nói. rằng lẽ, người phụ nữ nọ đang ở đó sao? Dư tổ quay lại lối cũ, đi được chừng vài phút, thì thấy người phụ nữ đang chạy lại. Mặt và thân mình vấy máu, tay còn cầm một con dao phay dính máu đỏ tươi. Đám dân làng phía sau chạy đuổi theo, khoảng cách giữa bà và họ tương đối xa. Thấy cảnh này, dư tổ kinh ngạc nuốt nước bọt, Rồi trong trơ mắt ngắn ngủi, cô lại chợt nhớ tới ba chữ. Hãy sống sót trong luật chơi. Đây mới là hàm ý ẩn dấu trong ba chữ này sao. còn chưa kịp nghĩ, cô đã gom hết sức lực để quay người chạy đi. Người phụ nữ chạy sau lưng cô thét. Tiểu An, con đừng chạy, mẹ đây mà con. Không chạy, không chạy thì cô chết chắc. Dư Tô gom hết sức lực để chạy thụ mạc. nhưng tốc độ vẫn chẳng mới nhanh chỉ trong lát sau người phụ nữ đã đuổi kịp bà tôm lấy áo cô kéo cô về phía sau miệng thở hồn hệt nhưng vẫn thoáng thấy vẻ tươi cười đầy yêu thương của bà bà nhẹ giọng tiểu an ạ con đừng sợ mẹ sẽ không để con lại chịu khổ một mình đâu mẹ chỉ có thể đưa con đi cùng chờ bố thôi Còn chưa dứt lời bà đã vươn sao định chém thẳng xuống người Dư Tô. Bà điên rồi, hay đúng hơn nên nói bà đã sụp đổ hoàn toàn. Người phụ nữ này đã đánh mất dụng khí và hy vọng để sống tiếp. Bà cũng không muốn để con gái ở lại thế giới này một mình, vậy nên trước lúc bà chết, bà muốn suýt luôn người con gái ruột của mình. Dư Tô chợt thét to, mẹ! Động tác của người phụ nữ khựng lại. Trong ánh mắt bà đậm nỗi tuyệt vọng và xót xa Rồi lại tiếp tục nắm chắc con dao bổ xuống Dư tổ thêm lên. Lúc cô dùng cả hai tay để giữ lấy tay bà Thì con dao kia đã chỉ còn cách cổ họng cô Chưa tới 10cm Đám dân lạc phía sau đã đuổi tới Lần này trong tay họ đã cầm chắc vũ khí Nào liềm, nào quốc Không còn sợ con dao trong tay người phụ nữ họ như lần trước Thế bà nắm dao định giết Sư Tô. Bọn họ bèn ảo ảo xông ra. Mà Sư Tô cũng đã không còn sức để giữ nổi tay bà nữa. Sức cô vốn chẳng đủ để chống cự được lâu. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi người phụ nữ đã giẳng được tay ra. Bà lại giữ chặt lấy hai tay cô. Dương cao con dao vùng mạnh xuống. Sư Tô nghiến răng ngồi sụp xuống đất. Sơ tay lên. Ngay giây sau cô đã thấy cơn đau đớn xuyên thấu tim nơi cánh tay của mình máu tươi bắn ra bắn lên mặt cô có một giọt còn lọt vào khe mắt khiến mắt cô cay xè đau đớn cơn đau cực độ khiến cơ thể bé nhỏ của cô run dậy, đau tới mức như muốn ngất đi đây là ý nghĩa của câu hãy sống sót sao Nhưng theo như thiết lập thì đây là ký ức thời thơ bé của cô vậy nếu ngày trước cô từng trải qua chuyện này thật thì đã không thể sống sót nổi mới phải chứ cũng có nghĩa giả dụ màn chơi này dựa trên sự kiện có thật thì cô đáng ra đã phải chết từ thời ba tuổi hơn nữa tại cô cũng không có thường thích điều này đã chứng minh ngày nhỏ dưa tôi chưa từng gặp phải chuyện không may này vậy nên chắc chắn những chuyện này chỉ là xa cuối cùng đám dân làng cũng đuổi kịp Họ cầm vũ khí bao vây người phụ nữ đang phát điên. Người phụ nữ thấy vậy, bèn buông sư tô ra. Bà dùng cả hai tay cầm chắc con dao, rồi vung lên trước mặt họ lạnh giọng. Chính các người, chính, chính các người đã không để chúng tôi sống. Dù có chết, có chết, tôi cũng biến thành ma tìm các người. Có một người phụ nữ bước ra khỏi đám đông, kéo dư tô ra. Dư tô ngẩng đầu nhìn, chợt sững sờ Cô chưa từng thấy người này trong làng Nhưng vừa bắt gặp bà thì cô đã phát hiện Người này có vẻ ngoài giống hết như mẹ cô Người mẹ ngoài đời thực của cô Nếu chuyện này là giả Thì tại sao Người phụ nữ có vẻ ngoài giống mẹ cô Lại xuất hiện chứ Nếu là thật Thì chắc chắn khi còn nhỏ Cô không thể tránh được cú chém của người mẹ ruột Không thể sống lâu Đến tận lúc dân làng đuổi tới nơi Là thật Là giả Đâu là thật Đâu mới là giả chứ Đầu dư tô ỏng lên như sắp phát nổ Ngay giờ sau cô đã thấy hỏa mắt Cảnh tượng trước mắt lại thay đổi Cổ trương mắt Ngờ ngác nhìn phong đình đứng trước mặt mình Về mặt anh đẹp lo lắng Cô còn chưa kịp nói gì Thì cảm giác choáng váng đã ập tới Khiến cô chìm vào hôn mê ngay lập tức Lúc tỉnh dậy Dư Tô thấy mình đang nằm trên giường bệnh, vừa mở mắt, cô đã thấy Phong Đình ngồi bên giường. Anh đang cúi đầu bỗng nhãn. Dư Tô gãy cựa quậy. Phong Đình nhận ra ngay, quay đầu nhìn cô, vui mừng nói: "Em tỉnh rồi à? Em thấy ổn chứ?" Dư Tô nhíu mày. Cô cố gắng nhớ lại sự tình khi trước, lại chỉ nhớ được mình bị kéo vào màn chơi, thứ 14. Bắt đầu màn chơi là một phòng khám với lũ ma thai nhỉ? Cô nhớ mạng máng rằng Trong đó chỉ có mình cô là người chơi thật Trước khi nhiệm vụ kết thúc NPC cuối cùng nhờ cậy cô Sau khi hoàn thành màn chơi Hãy đến thăm gia đình anh ta Cô vẫn nhớ địa chỉ Nhưng đã quên mất nội dung cụ thể của cuộc trò chuyện Sau đó đã có chuyện gì xảy ra chứ Thứ cảm giác đè nén Và bi ai nhạt nhạt Rồi lại cả nỗi tuần vọng ao ao Tràn vào lòng cô Khiến cô không thể không suy nghĩ thêm Em đang nhớ lại nhiệm vụ xong. Phong Đình đưa cho Dư Tô một điện nhắn Đã được bóc sạch vỏ Hạ giọng Không nhớ được đâu Em đừng nghĩ nữa Dư Tô hoàn hồn vươn tay bốc một quả nhắn bỏ vào miệng Ngọt Phong Đình bật cười Nâng tay cô lên Dư Tô cúi đầu nhịn, Thấy chứng nhẫn tên trái trái của mình Mặt cô thoát nóng rực Cô vừa thao nhẫn vừa nói Em có đồng ý đâu Anh lén đeo cho em đấy chứ Phong Đình giữ lấy tay cô nhớ mãi Dù sao cũng đeo rồi Giờ em có tháo Thì cũng đã muộn Dư Tùng nghiến rằng Anh là tiềm nêu manh đấy hả Có vẻ em còn hoạt bát lắm Phong Đình hiếm mắt cười Vậy chúng ta xuất viện Về nhà mau thôi Ngày mai đi đăng ký kết hồn nhé. Đăng ký cái con khỉ À Anh quên không thông báo cho em Anh đã gọi điện cho mẹ em rồi Phong Đình buông tay Sư Tô Chậm chậm bước đến bên tủ đầu giường Cầm một chiếc túi ra anh nói Mẹ bảo anh Đưa em đăng ký đi nhanh lên Gửi truyền phát nhanh cho anh cả hộ khẩu đây rồi Sư Tô im lặng Nhưng sao nhắc đến từ mẹ cô lại có cảm giác làn lạc Dư Tô tham gia nhiệm vụ khi đang đi du lịch cùng Phong đỉnh. Lúc hồn mê, cô cũng được đưa vào bệnh viện địa phương. Nên sau khi làm xong thủ tục xuất viện, bọn họ còn phải lên máy bay để về nhà nữa. Chiều hôm đó, hai người làm thủ tục trở về khách sạn. Phong đỉnh lên mạng đặt vé máy bay. Dư tổ ngồi một bên mở ứng dụng. Phía trước cùng màn hình là đồng hồ đếm ngược. 898 ngày. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Cô đã hồn mê mất hai ngày. Ứng dụng thường cho cô hai món đạo cụ. và điểm thuộc tính và một khoản tiền lớn. Anh đặt vé rồi. vé bay sáng mai. Đến chiều là mình về tới nhà. Phong đỉnh cất tiếng. Sư tổ đáp lại hỏi. Có phải mua ít đặc sản về cho mọi người không? Ờ thì tùy em thôi. Phong đỉnh tắt máy rồi đứng dậy. Vươn tay về phía cô. dư tô lườm anh nam nữ thủ thủ bất thân phong đình bật lực cười nói với cô rằng thưa cô dư tô cô có bằng lòng làm bạn gái tôi không nói vậy thì cũng tạm trẫm đồng ý dư tô nhấn mày vươn tay nằm lấy tay anh phong đình xin ngón tay cô cô bèn ngốc này sao lại mắc triệu chứng tôi dậy thì nữa vậy dư tô lườm anh Anh nói lại lần nữa xem Phong Đình nghiêm nghị Không hồ là bạn gái anh mắc bệnh mà vẫn đang yếu thế này Dư Tô im lặng Người này có còn liêm sỉ không vậy Có còn liêm sỉ không Nước chiều đi ăn cơm Bọn họ tiện tay mua vài món đồ lưu niệm Và quà vặt đặc sắc Ở trên đường Định mai mang về cho mọi người Trên đường họ có đi ngang qua Một cửa hàng nhỏ Dư Tô thấy có một sạp bán bùa hồ mệnh Lúc trước Họ từng đi qua đây rồi Nhưng không hề để ý Không biết vì sao mà lần này Dư Tô lại muốn mua một cặp bùa Chủ sạp hàng là một bà cụ già Có lẽ Bà cũng đã gần 80 Răng cũng dụng gần hết sư Tô kéo phong đỉnh tiến lại Chọn một cặp bùa với hai chữ Bình an Bà cụ run run gỡ bùa xuống gõ lại cho họ Rồi hiếm mắt cười Chỉ một cặp bùa khác bên cạnh Bà còn có cả bùa tình yêu nữa Hai đứa có muốn mua một đôi không Sư tổ vừa định lắc đầu Thì Phong Đình đã gỡ bùa xuống rồi Ở đây có rất nhiều món đồ Vừa đắt lại vừa vô dụng Cũng có cả những món Đẹp mà rẻ bèo Hai người thì không thiếu tiền Vừa đi vừa vung tiền mua mua mua Lúc định về khách sạn Thì tay phong đình đã hàng bọc đồ, chuẩn bị không sách nổi nữa. Dư tô đi phía trước, hai tay chống không. Lúc chuẩn bị bước vào khách sạn, cô lại tình cờ thấy tấm bản đồ du lịch bày trên xàm hàng. Cô đột nhiên nhớ tới địa chỉ chàng trai trong trò chơi nói cho mình. Khi ấy, cô đã đồng ý với người ta rồi. Về đến khách sạn, cô mang lên mạng để tra thử bản đồ. Thành phố g cách nơi họ ở không xa mấy. Mai về nhà nghỉ ngơi, rồi hôm sau cô sẽ lên đường. Phong Đình nói, vậy anh đi cùng em. Dư tổ hỏi anh, kỳ nghỉ phép của anh cũng sắp hết rồi mà. Nhắc đến chuyện này, Phong Đình gãi đầu. Anh định xin thôi việc. Dư ngạc nhiên, tại sao? Phong Đình bóp má cô cười. Lúc có việc bận cảnh sát hình sự Phải làm ngoài giờ tối muộn Anh không muốn em ở nhà đợi anh về một mình Hơn nữa lúc làm nhiệm vụ Em cũng sẽ lo cho anh Dư tổ khó khăn Đồ ảo tưởng Em không thèm lo Bà khoan đã Sao em lại đợi anh một mình Phong đình nghiêm chỉnh đáp Kết hôn xong Làm sao chúng ta ở cùng nhà với họ được chứ Dư tổ dẫm thẳng vào chân anh phong đình bật cười ha hả sáng hôm sau hai người lên bé bay trở về máy bay hạ cánh cả hai lại tù lớn tôi bé rời sân bay đứng bên đường đợi taxi phong đình nhìn quanh rồi nói với dư tô anh thấy ở kia có siêu thị anh đi mua hai trái nước em đứng đây đợi anh nhé không hiểu vì sao mà lòng dư tô lại chìm trong cảm giác bất an cô kéo tay anh còng mảnh lắc đầu em không khát anh đừng có đi phong đình ngạc nhiên sắc mặt em tệ quá sao vậy ừ, em không biết dư tô thấy bất an cô bèn lấy tay luồn cả hai tay túm chặt lấy tay anh trầm giọng em cảm giác không được để anh đi phong đình khẽ cười rồi gật đầu được anh không đi phong đình nói xong câu này cảm giác bất an trong lòng sư tô mới tiêu tan rất nhanh thôi họ đã bắt được xe taxi tài xế vừa lái xe vừa trò chuyện với họ sư tô không nén được phải nhắc tài xế lái xe cẩn thận tài xế hơi giận không thèm nói chuyện với họ nữa dù vậy nhưng sư tô vẫn cứ thấy bất an hai tay cô giữ chặt lấy phong đình lòng bàn tay dịn để mồ hôi phong đình để đầu cô Dựa lên vài mình hạ giọng Sao vậy Sư tổ lắc đầu hồi lòng mới đáp Em cứ có cảm giác Sẽ xảy ra tai nạn Có thể đây là gì chứng sau trò chơi Phong đình khẽ vỗ lưng dư Tô, Trấn an cô. Không sao đâu Bác tài này lái xe rất vững đấy Đúng nhảy nói Bác tài lái xe đưa họ về cửa chung cư Bình an vô sự Sau khi xách ba lý xuống Thì tài xế hừ một tiếng Rồi khó chịu đạp ga rời đi Đến lúc này Cảm giác bất an trong lòng dư tô Mới dịu bớt Hai người xách tù lớn tù bé Tiến vào chung cư Bước đến trước thang máy Phong đình đặt hành lý xuống Ấn nứt khỏi thang Rồi quay đầu nói chuyện với dư tô Thấy gương mặt cô lại lộ rõ vẻ lo lắng Dư tô nhíu mạnh nhìn chằm chằm cửa cánh cầu thang đang khép chặt nhịp tim trong lồng ngực cô trượt đập nhanh điên cuồng đến ngón tay dư tổ lạnh hắt cô kéo vạt áo phong đình bất an lệnh tiếng mình mình đi thẳng bộ nhé phong đình ngật ra anh cúi đầu nhìn chồng hành lý chất đóng dưới chân rồi gật đầu được mình sẽ hành lý ra mang thành hai lượt em đứng để chồng nhé nói xong Anh bèn xách một nửa số hành lý chuẩn bị đi lên thang bộ. Dư tổ thấy mình hơi phiền phức. Nhà họ ở tầng cao mà còn bắt anh xách đống hành lý nặng leo thang bộ, thì thật là quá đáng. Cô do dự trong lát rồi cũng gọi với theo phòng đình. Hít một hơi thật sâu, em nỗi bất an trong lòng xuống rồi cô mới nói: Mình cứ đi thang máy đi, chắc không sao đâu. Chắc trong mặt chơi em có gặp phải chuyện gì. Liên quan tới thang máy Nên nên mới sợ hãi như vậy Phong đỉnh mỉm cười Vào má cô Không sao Nếu không ổn thật Thì chúng mình đi thang bộ ừ, Để làm thử Sư Tô nút bọt Nhìn cửa thang máy đang chậm chậm mở ra Như đối mặt với kẻ thù Lúc bước vào thang máy Tim cô như bị trao ngược lên Như thế chiếc thang máy này làm mồn một Một con quái vật đang ăn thịt người Nhưng chẳng có chuyện gì Đáng sợ xảy ra cả Cô, Phong Đình Và đống hành lý đã được đưa trở về nhà Một cách bình an vô sự Dư tô rút chìa khóa mở cửa Cửa vừa hé Giọng nói mừng rỡ của hồ miêu đã vang lên À Hai anh chị đã về rồi Bạch thiên bò chuột tiến lại giúp họ xanh hành lý Đường cổ ngồi trên ghế sofa Thong dong lướt nhìn hai người họ Rồi chậm chậm cất tiếng Về mà sao không gọi điện trước Để bọn tôi lái xe tới đón cho tiện Dư tô mỉm cười nói <cười> Chúng tôi muốn mọi người bất ngờ cơ mà Trước đó, họ cũng đã gọi điện về nhà, báo tin mừng, nhưng không nói bao giờ trở lại. Vương Đại long Hồng Hóa, ở trên tầng nghe được tiếng động. Rời phòng nhìn thấy hai người trở về, bèn chạy ảo xuống nhà. Bạch Thiên đã hồ hời, lùi một chiếc vali lên bàn trà, mở khóa nhìn đống quà hai người mang về. Tất cả mọi người cùng ùa ra, Bạch Thiên lấy quà vặt đặc sản ra, đút cho mỗi người một miếng. hồ Miêu hấn hở kêu lên ôm có bút bê thủ công mặc trang phục dân tộc đường cổ đứng sau cuối đám người bất lực lắc đầu cười, <cười> một đám trẻ con vừa dứt lời bạch thiền đã nhét quả vặt vào mồm anh đường cổ nhai mấy miếng nhớn mày rồi nói ngọn đấy thơm phong đình và dư tô đứng cạnh nhìn những người đồng đội thân thuộc mà lòng tràn ngập một niềm vui không tên Lòng Dư Tô không khỏi thầm nghĩ Mọi người đều còn sống Tốt quá Nhận ra mình vừa nghĩ gì Dư Tô sững sờ Có lẽ do lo lắng quá Lo họ gặp phải chuyện bất chắc Trong màn chơi số 14 Nên cô mới nảy sinh ý nghĩ như vậy Phong Đình đứng cạnh nắm tay cô Anh kẽ ho khăn Nói với những người đồng đội Đang ồn ào như đám khỉ nhỏ tôi có chuyện quan trọng Muốn thông báo cho mọi người Bạch Thiên lắc nhìn hai người nói: Không ăn, cảm ơn. Hồng Hóa nhóm nhắc nhai thịt khô, lục búng nói: Bạch Thiên bảo không ăn bánh ga tô, ăn đặc sản thì được. Hồ Miêu bỏ quà xuống, cô tiến lại ôm chặt lấy Sư Tô, chân thành nói: Dầu căn hộ của chúng ta chuẩn bị nồng nặc mùi yêu đương chua rét của anh chị, nhưng em vẫn cứ phải chung mực. Chúc hai người trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử. Dư tổ véo cô, xin cái gì mà xin, người ta hẹn hò chứ không phải kết hôn. Đường cổ chầm chậm cất tiếng, hai người lớn tuổi lắm rồi đấy, hẹn hẹn cái gì nữa, cũng có phải mới quen biết nhau đâu. Mà đăng ký kết hôn luôn đi, để tôi chờ hai người. Sư tổ thèn lịnh, ai bảo ai lớn tuổi đấy? Vương để lòng dày chán, phụ nữ ai cũng quan tâm tới vấn đề tuổi tác nhỉ? cảm giác bất an tan thành mấy khói trong trạng cười đùa Cửa thế cho tới tận khi dư tô và phong đình lên tầng hai cân hành lý phong đình xách vali lên giúp dư tô cô mở cửa phòng ngủ vừa định tránh gian để phong đình bước vào lại vô ý lướt mắt qua khung cửa sổ trong phòng tim cô trượt trùng xuống dư tô đứng đờ xa trước ngưỡng cửa phong đình hỏi em sao vậy dư tô sự tỉnh cổ lắc đầu tránh đường cho anh tiến vào xong xuôi phong đình lại về phòng mình thu dọn đồ đạc. dư tô ngồi bên giường xếp từng món đồ vào trong tủ quần áo đến tận khi xếp xong rồi cô vẫn ôm cảm giác lạ lùng lúc nhìn thấy khung cửa sổ dư tô suy nghĩ trong thoáng chốc rồi bước khỏi phòng đưa mắt nhìn xuống nhà thế mọi người vẫn đang ngồi dưới phòng khách cô bèn đi xuống hỏi bốn người từng hoàn thành màn chơi số 14 Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Lúc trở về hiện thực mọi người có cảm giác lạ gì không Tại sao nhìn thấy một số cảnh tượng tôi lại cảm thấy căng thẳng Muốn trốn tránh vậy chứ Có chứ Bạch thì nói Cảm giác này sẽ kéo dài trong một thời gian Đường cô gật đầu Tôi cũng vậy Phải đến hôm qua mới hết Vương đã lòng cao mày, Tôi thì nhẹ nhàng hơn Sau khi xuất viện tôi chỉ nảy sinh cảm giác này Duy nhất một lần Nên cũng không để ý Hồng hoa nói Tôi cũng không thấy gì Có lẽ do nằm viện lâu quá Nên tôi không có cơ hội nhìn thấy cảnh gì Gợi đến nhiệm vụ cả Đến lúc xuất viện thì cảm giác thấp thỏm cũng biến mất Dư Tô hỏi Bạch Thiên Sao trước đó anh không đề cập tới chuyện này Bạch Thiên vừa nhai quả vặt vừa lắc đầu <cười> Nó cũng chỉ là một thứ cảm giác khó hiểu giống như khi nhớ lại nội dung nhiệm vụ không nhất thiết phải đề cập tới vậy sao dư tô nói chắc tôi lại lo quá nên rồi lúc này phong đình đứng trên tầng hai hỏi vọng xuống mọi người nói gì vậy dư tô ngẩng đầu nhìn anh hỏi anh thì sao lúc hoàn thành bàn chơi anh cũng cảm thấy căng thẳng khi chứng kiến một số cảnh tượng nhất định không Phong Đình ngạc nhiên gật đầu ờ, cũng có đôi ba lần Dư tổ nhẹ nhõm hơn phần nào Vậy có nghĩa Đây đúng là di chứng của trò chơi Nhưng không biết nội dung của màn chơi này là gì Tại sao sau khi kết thúc Nó vẫn có thể ảnh hưởng mạnh mẽ Tới người chơi đến như vậy Nhưng sau lần này Thì dư Tô không còn nảy sinh cảm giác quá lạ đó nữa Sáng hôm sau Dư Tô và Phong Đình lên đường Tới thành phố khởi Giờ Tô vẫn nhớ địa chỉ của MPC nam nọ Anh ta nhờ cô đến thăm gia đình mình Sau khi thoát khỏi màn chơi Sau khi tới thành phố Hừa Hai người bắt xe taxi Tới trung cư bành hạc Tài xế đưa họ tới con đường khá gần trung cư Bọn họ xuống xe Cạnh đó là một dãy các nhà hàng Hai người mua ít sữa và hoa quả Giả làm bạn của anh chàng MPC Rồi bước vào trung cư tới trước chung cư dư tô nhìn cánh cổng xa vào cô kỹ sừng sững mà bước chân đột nhiên khựng lại phong đình sừng lại hỏi cô sao vậy lại là cảm giác đó sao dư tô bèn lắc đầu cô nhìn chằm chằm cổng chung cư chậm rãi cân lời lần này khác em chỉ cảm thấy nơi này quen quen cứ như trước đây em đã từng thấy nó rồi Phong Đình mỉm cười. <cười> chung cư kiểu cũ thế này nhiều lắm. Chắc em từng thấy khu chung cư nào nà ná nơi này rồi. Dư Tô quay đầu, chậm chậm đưa mắt nhìn trung quanh một vòng Càng nhìn cô càng thấy ngờ vực. Sao cô lại cứ thấy cái cảm giác tất cả những thứ quanh đây đều không hề xa lạ vậy? Theo lý mà nói, khi có mặt tại một nơi trước kia chưa từng bước tới, con người sẽ nảy sinh cảm giác xa lạ. Nhưng cô hoàn toàn không thể lạ lẫm Thậm chí còn thấy có vài điểm rất quen thuộc Nhưng nếu cô nghĩ sâu thêm cô lại hoàn toàn không nhớ ra Mình đã từng bắt gặp cảnh này ở đâu rồi Chuyện này quá kỳ lạ Tại sao cô lại cảm thấy nơi này xa lạ Mà lại quen thuộc với mình Chẳng lẽ Nó từng xuất hiện trong màn chơi sao Chúng ta đi thôi Phong Đình nắm tay cô Dư Tô quay đầu lại, ngước mắt nhìn anh rồi gật đầu. Cô cùng với Phong Đình tiến vào cổng chung cư. Lòng bàn tay của Dư Tô chạm lòng bàn tay Phong Đình, lòng bàn tay anh thật là ấm áp. Khi anh gãy kháng nắm lấy ngón tay cô, nhiệt độ âm nóng từ đầu ngón tay Dư Tô lan ra, khiến cho lòng cô phẳng lặng trở lại. Cô tạm thời gạt đi nỗi ngờ vực trong lòng, cả hai cùng tiến về hướng phòng bảo vệ. Nhờ liên hệ với gia đình anh chàng NPC Phong Đình bình tĩnh cân lời Chúng tôi là bạn cũ của con trai nhỏ họ Nghe chuyện anh ấy Nên chúng tôi mới đến gặp gia đình Nghe vậy Bảo vệ khu chung cư hiểu ngay Khẽ thở dài nói Gia đình đó đang thương thật đấy, Vất vả lắm mới nuôi được cậu con trai học đại học Rồi cứ thêm mất con Nghe bảo cậu này trên mắt cả xác Dư Tô đứng chéo đằng sau phòng đỉnh trông bác bảo vệ thao thao bất tuyệt Mà một đoạn ký ức vụn vỡ Lại chợt xẹt qua đầu cô Cô hỏi Hồi trước bác là bảo vệ trường y Phải không Đó là trường cấp 3 của dư Tô. Cơ mặt của người đàn ông trước mắt này Lại hoàn toàn trùng khớp Với hình ảnh bác bảo vệ ngày ngày Ngồi trong phòng uống trà Trong kỳ túc của cô Bác bảo vệ ngạc nhiên Gật đầu nói đúng rồi. Sao vậy? Cháu là học sinh trường nghi à? Một cảm giác kỳ quặc bộc phát. Dư tô chỉ đành gật đầu. Vâng ạ. Không ngờ tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi mà lại gặp được bác. Bác bảo vệ cười khăn trùng hợp thật. Một người phụ nữ trung niên tiêu tụy bước từ tòa trung cương ra. Bà chậm chậm bước tới cổng nhìn dư tô và phong đỉnh từ xa. Dư tô thấy bà vươn tay gạn lệ. Người phụ nữ đứng ở ngoài cửa Vành mắt đỏ bừng Bà đưa mắt nhìn hai người một hồi Rồi mới cất lời Các cháu là bạn của tiểu thụy sao Phong Đình gật đầu nói Vâng ạ Trước đó chúng cháu khá thân thiết Nhưng về sau công việc bận quá Nên không còn liên lạc nữa Giờ nghe tin chúng cháu mới đến gặp gia đình được Mong là chúng cháu không quấy giày bác Người phụ nữ lắc đầu gượng cười Cảm ơn các cháu đã nhớ tới nó Chuyện qua lâu lắm rồi Trừ cô và bố nó ra Mà vẫn còn có người nhớ Thật là mừng Thôi các cháu vào đi Bác bảo vệ nghe vậy Bèn để họ đi vào Phong đình nắm tay dư tô Tiến vào tòa chung cư theo người phụ nữ trung niên Bước vào cái cảm giác quen thuộc lạ thường ấy Lại cứ ao ao ấp tới Khung cảnh Và cách bố trí phòng ốc trong khu chung cư Không sao khiến cô lạ lẫm nổi Trước đó, mỗi lần tới nơi nào mới mẹ, cô đều này xin cảm giác không thích ứng kịp với một địa điểm lạ lùng. Dù là tới một quán ăn mới khai trương, thì cũng vẫn sẽ một hai lần thấy lạ lạ. Nhưng lần này, cô không hề có cảm giác ấy. Phong Đình quay đầu cười với Dư Tô, nắm tay rồi khẽ bấm vào lòng bàn tay cô. Dư Tô bật cười, tạo ép nỗi ngờ vực xuống. Có lẽ cảm giác này cũng là di chứng của trò chơi như hôm qua vậy Hôm qua cứ thỉnh thoảng cô lại thấy căng thẳng, sợ hãi Thậm chí có cảm giác muốn trốn tránh Nhưng hôm nay cô lại chỉ thấy cảnh tượng trước mắt thật quen thuộc Vậy sau ngày mai liệu cảm giác này có biến mất triệt đề không? Chỉ cần chờ đợi thêm chút nữa là sẽ ổn thôi Hai người theo người phụ nữ nọ lên tầng tiến vào trong nhà Phong đình gửi người phụ nữ hoa quả Và sữa Bà bèn cảm ơn Nhận lấy quả Rồi đi sang một bên Bà tiến lại gần chiếc tủ Đặt nơi góc nhà Thở dài não nề Rồi gỡ tấm vải trắng Phủ bên trên xuống Dưới đó là một tấm ảnh đen trắng Và ít hoa quả tươi Đương nhiên dư tôi biết người trong tấm ảnh Vừa thấy anh ta Thì cảnh tượng đám tai nhi Bò Dậm rịt Nhào vào người họ Rất từng tướng thịt Đã hiện ra trong đầu cô Dư Tô còn nhớ Tương đối nội dung của nhiệm vụ nọ Chỉ quyền mất vài mẫu đối thoại quanh Với anh chàng NPC Dù nhìn thế, ảnh anh ta Cô cũng chẳng nhớ ra nổi Hai người tiến lên cúi đầu trước tấm ảnh Người phụ nữ đứng cạnh gạt lệ Hạ giọng lầm bầm gì đó với con trai Dư Tô ăn bà mấy câu Ngồi một lát Rồi rời đi cùng Phong Đình Trên đường trở về Dư Tô ngồi tựa đầu vào cửa xe Nhìn cảnh xe cô lướt đi như bay bên ngoài Mà cô lại nảy sinh cảm giác quen thuộc như khi trước Dư Tô nhíu máy Cố gắng nhớ lại Đúng lúc như sắp nhớ được gì rồi Thì Phong Đình bên cạnh lại nắm lấy tay cô Anh hạ giọng Bởi hôm nay em hơi lạ lạ Sao cứ mưa mạng suốt vậy chứ Dư Tô lắc đầu không nói gì đừng nghĩ ngợi nữa vài ngày nữa thôi là sẽ ổn rồi phong đình kéo tay cô cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay dư tô anh khẽ vuốt về nó rồi cười ứng dụng thật buồn xỉ chỉ cho mỗi một chiếc nhẫn khi nào về chúng ta mua thêm một đôi anh cũng muốn đeo nhẫn dư tô cười có nhiều người đàn ông kết hôn xong vẫn không muốn đeo nhẫn anh chưa cưới mà đã muốn đeo rồi sao Phong Đình nhớn mày, hòa khôi trong đội cảnh sát, bày tỏ tình cảm với anh mấy lần rồi đấy. Anh là đồ tự kỷ, có khi người ta chỉ tỏ ra tử tế với mọi người thôi. Phong Đình siết tay cô. Em cứ ra vẻ không quan tâm đến anh suốt. Dư tô bật cười, cô quay sang ôm anh. Được rồi, được rồi, lát xuống xe, chúng ta sẽ đi mùa nhẫn. Sao trước đó em lại không biết anh ấu trĩ thế này nhỉ? Phong đình vỗ đầu cô, giờ mà em có hối hận thì cũng đã muộn rồi đấy. Sau khi xuống xe, hai người bèn bước vào một tiệm đá quý gần đó. Dư tổ vẫn rất thích chiếc nhẫn ứng dụng tặng, không muốn đổi. cô bèn nhờ nhân viên tìm một chiếc có vẻ bề ngoài tương tự kiểu nhẫn mình đeo. Sau đó, họ cũng tìm ra một chiếc giống như thế thật. Dù không phải giống hoàn toàn, nhưng đặt cạnh nhau. Vẫn như một đôi vậy Phong Đình quẹt thẻ trả tiền Vừa cầm được nhẫn Anh đã đòi Dư Tô đeo cho mình Trên đường về nhà Dư Tô rút điện thoại Chụp một tấm ảnh nắm tay Gửi vào trong nhóm chat Khoe khoang tình cảm Bạch Thiên Bèn tuyên bố ngày hôm sau Ngay ngày hôm nay Sẽ không nấu cơm cho bọn họ ăn nữa Bảo Bọn họ tự đi mặn bánh gà tô Hai người ngồi trên xe Lấy điện thoại Dư Tô để trò chuyện với mọi người. đường cổ bèn nói. Khi nào thì đi đăng ký kết hôn? Vương Đại Long nói. Ngày mai. Hồng Hóa tiếp tục. Ngày mai. Hồ Miêu cũng nhắn. Ngày mai. Bạch Thiên nhắn tiếp. Một lũ bắt trước. Dư Tô thấy buồn cười. Bèn bỏ điện thoại xuống. Phong Đình lại hỏi. Thế khi nào chúng ta tổ chức lễ cưới vậy? dư tô nóng bừng anh cầu hôn thế này à cầu hôn trên xe taxi tài xế không nén nổi và bật cười lướt nhìn phong đình có tấm gương chiếu hậu nói với khẩu khí của người từng trải chàng trai à cậu làm thế này là không được rồi cậu về lên kế hoạch nhanh đi phải khiến cô dâu của cậu thật bất ngờ vui vẻ thì mới lừa được người ta về nhà phong đình như cân nhắc gì đó một lát rồi mới nói tiếp vâng ạ cảm ơn mất tài để cháu nghĩ xem nên nửa cuối thế nào ngày hôm sau dư tô và hồ miêu ra chợ mua thức ăn lúc đi ngang qua một tấm bảng hiệu cảm giác bất an căng thẳng lại ập tới với dư tô sau đó cảm giác kỳ quái nọ thực sự biến mất như phong đình nói phong đình nộp sơn xin thôi việc khoảng nửa tháng sau sẽ chính thức rời đền vị trong khoảng thời gian này Dư tổ có tham gia nhiệm vụ cùng các người chơi mới trong hội Hộ bọn họ cũng có danh tiếng trong giới người chơi Tính cả hai người mới gia nhập Thì hiện giờ hội có tổng cộng 9 người Nhưng hội trưởng thì đã hoàn thành nhiệm vụ toàn bộ Năm thành viên cũng đã vượt qua màn chơi thứ 14 Tất cả các thành viên đều sống sót Không một ai bỏ mạng Dù có xét về tỷ lệ sống sót Hai lượng người chơi kinh nghiệm phong phú thì cái hội nhỏ của họ cũng đã trở thành tiêu điểm trong giới người chơi. Dường như tên của họ xuất hiện trong mọi bài thảo luận trên diễn đàn. Có người còn tiến tới tận cổng chung cư, tỏ ý muốn tham gia. Sau khi bàn bạc với nhau, thì bọn họ quyết định thành lập một hội, đó là hội phụ. Chỉ bảy người phong đình, vương đại long, hồng hóa, bạch thiên, đường cổ, hồ miêu và sư tô là thành viên nòng cốt của hội. Tất cả những người muốn tham gia hội chỉ có thể thành người của hội phụ. Hội phụ này tạm thời được quản lý bởi hai thành viên mới. Dù sao thì, dạo gần đây cũng không có chuyện gì quan trọng. Dư Tô và Vương Đại Long tiến hành lựa chọn thành viên trong số các người chơi báo danh. Bước đầu chọn ra các người chơi phù hợp, rồi lại thử thách chiến lược họ. Cuối cùng là kiểm tra thể lực. Phần này do Bạch Thiên và Đường Cổ đảm nhận. Dù có là vậy, thì họ vẫn chọn được tương đối thành viên, lập được một hội 30 người. Sau khi các thành viên mới gia nhập, điều Dư Tô nhắc nhở họ trước tiên là nếu phát hiện ra họ có hành vi uy hiếp tới tính mạng người khác ngoài đời thực, cô sẽ lập tức tước a đi trò chơi của họ. Các thành viên đều đồng ý, còn Dư Tô và Bạch Thiên thì bận bù đầu trong công việc. Cuộc sống muôn màu trôi đi rất nhanh. những cảm giác sau khi rời khỏi màn chơi của dư Tổ không xuất hiện nữa cuộc sống dường như đã trở lại bình thường tất cả mọi chuyện đều hiện như khi trước yên bình tĩnh lặng chỉ phải chờ tới màn chơi cuối cùng mà thôi nhóm một cái đợi hơn nửa tháng sáng hồ bio kéo dư tô ra ngoài dạo phố cô bảo của hãng quần áo này mới ra bộ sưu tập mới cô phải đi mua ngay dư Tổ cũng gọi cả tiểu lâm an tới Cô ấy từng là người bạn thân duy nhất của cô Nhưng sau khi bị cuốn vào trò chơi chết chóc Thì quan hệ của họ cũng dần phai nhạt Đặc biệt là lần trước Lâm Tiểu An gặp tai nạn vì mình Nên cô cũng không dám liên hệ nhiều Cùng với Lâm Tiểu An nữa Lâm Tiểu An có hẹn Dư Tô Đi chơi mấy lần Nhưng cô đều từ chối vì lý do bận việc Dư Tô nghe rõ được Sự thất vọng của Lâm Tiểu An trong điện thoại Nhưng cô cũng không còn cách nào khác Cách tốt nhất để bảo vệ bạn mình Là tránh xa cuối Hiện giờ hội của bọn họ đã có giành tiếng Bắt đầu phát triển mạnh Nhiệm vụ của cô cũng đã sắp kết thúc Có lẽ sẽ không còn gì nguy hiểm nữa Nhận được điện thoại của cô Lâm Tiểu An rất vui Bèn đồng ý tới ngay Lâm Tiểu An tới nơi Dư tổ thiết bộ đồ công sở của bạn mới mới nhớ ra đảng lý hôm nay Là ngày làm việc của Lâm Tiểu An Dư tổ cảm thấy ảnh náy Không biết nên bù đắp cho Lâm Tiểu ăn ra sao Nhưng may mà Còn có hồ miêu Ba cô gái cười cười nói nói với nhau Bầu không khí sôi nổi lên rất nhiều Dư tổ phụ trách khoản trả tiền hôm nay Dù sao giờ cô cũng là người thừa tiền Ba người dạo quanh Trung tâm thương mại cả buổi Đổi đồ mới từ đầu tới chân Tay sách đẩy tu lớn tu bé Rồi mới hài lòng trở về Sáng nay Lâm Tiểu An suy nghỉ để đi chơi với Dư Tô, nên đến trưa cô phải bắt xe trở về công ty ngay. Dư Tô vào hồ miêu bèn cùng quay về nhà. Hồ miêu đi trước, mở cửa tiến vào. Dư Tô cầm túi bước theo sau. Vừa vào cửa nhà, cô đã sững sợ. Sàn phòng khách phủ đầy bảng giấy trang trí hoa văn gỗ. Không biết bàn trà và sofa bị chuyển đi đâu, mà được thay bằng trước bàn cỡ lớn. bảy kín ghế xung quanh đèn trần cũng được thay mới cửa phòng bếp thì đang đóng nhưng cánh cửa này cũng đã biến thành cánh cửa gỗ từ bao giờ phải nhìn cho kỹ thì mới phát hiện hóa ra đó là dây dán. cả cầu thang cửa phòng trên tầng 2 và bờ tường đều được dán giấy gỗ hoa văn trông thoáng qua không biết để là đâu đây là thật đâu là giả trong phòng khách có mấy món đồ trang trí mới Trong lại thấy rất quen quen Dư Tô suy nghĩ trong lát Rồi mới chợt nhớ ra Khung cảnh này Giống màn chơi đầu tiên của cô Tới sáu bảy phần Cửa phòng trên tầng hai đường mở ra Phong đình mặc sơ mi trắng Cúc mở tới chiếc thứ ba Anh từ từ bước khỏi phòng Cùng lúc ấy Hồ Miu giật lấy túi đồ trong tay dư tô Lệnh ngay vào trong bếp Phong đình chậm chậm bước xuống nhà Anh vừa đi vừa cười Nói với sư tổ Xin lỗi em Anh đã cố gắng rồi Nhưng chỉ làm được giống có thế này thôi Sư tổ cũng đã đoán được Anh định làm cái gì Cô bèn vươn tay đóng cửa ra vào lại Đứng nhìn một chỗ không cử động Phong đình bước lại Anh cầm lấy hai tay cô Cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô Chậm rãi cất giọng Đó là nơi Chúng ta gặp mặt lần đầu Dù cũng chẳng phải ký ức đẹp đẽ gì Nhưng nó vẫn có ý nghĩa Anh cũng không nghĩ ra được Cách gì lãng mạn cả Đây là đường cổ gợi ý cho anh đây Nói chung trước đó Em chưa đồng ý Ứng dụng đã buộc em phải lấy thân phận hôn thê của anh Còn giờ thì sao Em đồng ý chứ Tiểu ngư Em có đồng ý cưới anh không Dư Tô không tốt nên lời Phong Đình nhìn cô cười em chỉ qua sự lựa chọn, Một là chuyển hộ khẩu vào sổ hộ khẩu quanh, hay là đang nhập vào hộ khẩu của em. em chọn một cái đi. lúc này cửa phòng bếp đã được ai hé mở, bạch thiên Thỏ đầu ra, khẽ khàng thả cái lồng chứa một cặp vẹt xuống đất, rồi thò đầu vào. phong Định búng tay, cặp vẹt cao giọng kêu, đồng ý đi, đồng ý đi. cầu hôn kiểu vì gì vậy chơi dư tô chợt thấy buồn cười cô ho khan cô nén không cho mình bật cười rồi mới nói được em đồng ý phong đình khẽ cười vươn tay ôm cô vào lòng cửa phòng bếp bật mở mọi người ầm ĩ nhào ra anh cúi đầu khẽ hôn nhẹ lên môi cô té ôm quanh càng lúc càng chặt nụ hôn nhẹ nhàng cũng dần sâu hơn khiến cho dư tô vừa ngượng vừa căng thẳng cho sự trêu ghẹo của bạn bè rồi gần như không thể thở nổi. Niềm hạnh phúc ngọt ngào như một làn nước bao lấy cô. Nhưng lúc này đây, chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái cô đột nhiên nóng bừng lên, khiến cô không nén nổi tiếng kêu khẽ khẽ. Cô đẩy phong đình, cúi đầu rút nhẫn ra. Lúc tay dư Tô chạm vào chiếc nhẫn, thì cảm giác nong dậy đó đã tan biến. Chỉ để lại một vòng dấu đỏ trên tay cô. Chúng mình cho cô biết, Chuyện khi nãy Không phải là ảo giác Các bạn thân mến Như vậy là vừa rồi Phúc Cường vừa gửi đến mọi người Tập 55 của câu chuyện trời đến từ địa đế ngục và mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để có thể chia sẻ cùng với Phúc Cường cũng như với những người cùng nghe nhé. Còn bây giờ thì cũng không còn sớm nữa. Phúc Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và chúng ta và chúng ta sẽ được gặp nhau. và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào khung giờ 22 giờ tối ngày mai nhé. Còn bây giờ thì xin chào